các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cho đến tận bây giờ vậy chủ nhân thầy l ĩ n h đưa ánh mắt về phía ông tấn đúng thằng minh có lẽ là ông thợ rèn kia truyền thế khi làm phép hôm ấy em đã cố tình thăm dò xem sức mạnh của thanh kiếm có đúng như lời sư phụ đ ợ i trước truyền lại hay không vậy tại sao em không nói với t a em sợ anh lo nghĩ nhiều. em chỉ thấy thanh thất tinh mạnh hơn thôi, chứ chưa phải đạt đến sức mạnh vốn có của nó. và lại em nghĩ pháp lực anh đủ cao để có thể không bị thanh kiếm phản ngược lại. vì suy nghĩ cho cùng thì tuy thằng minh nó khiến thanh kiếm khôi phục màu sắc, nhưng người thức tình thanh kiếm lại chính là anh. t i ế n x é t trong đêm đánh với c o n quỷ hút máu kia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 hai người như con rối, xem chừng có thể bị điều khiển bất cứ lúc nào. Bà đ ứ a đệ tử thì không biết sống chết thế nào, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Mà giờ có muốn đi cứu chúng nó cũng làm gì biết chỗ mà đi. Lật tung nơi này lên thì với hai cái mạng g i ả yếu này chắc đến sang năm sau cũng chưa xong. Bực tức không biết làm gì, ông tấn chốc chốc lại b ỗ vào đùi, nghiến răng chèo chèo. cơm cành cứ để yên trên bàn ấy cho đến chiều cũng không ai buồn động đến một không khí ngột ngạt nặng nề bao trùm bột một viên gạch được ném từ bên ngoài vào thẳng chính giữa phòng hai người đang ngồi thầy lĩnh và thầy tấn cùng bật dậy ông tấn chạy ra ngoài xem ai là người vừa ném nhưng bên ngoài chẳng có ai cả ông quay sang nhìn thầy lĩnh lắc đầu hai người nhìn lại viên gạch thì phát hiện một mảnh giấy được nhất kỹ bên trong lỗ gạch, ông Tuấn mới rút nó ra. Thứ hai người chờ đợi cuối cùng đã đến, đó là một lá thư. Bến đò nửa đêm mượn kiếm tờ giấy chỉ vẹn vẹn hai dòng chữ cột ngồn, rất khác so với những lá thư trước đây. x â m ra kẻ bí ẩn kia dần dần lộ ra bản chất của mình rồi. Tính sao đây anh? thế ý em thế nào ông tấn xách cái túi dơ lên em đã chuẩn bị c à rồi trời đã bắt đầu tối cơn mưa bắt đầu ngớt dần đến gần nửa đêm thì tạnh hẳn hai người ra đến bến đò thì đúng nửa đêm bầu trời u ám không chăng không sao tiếng ếch nhái kêu râm ran xung quanh sau trận mưa họ cố gắng căng mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì ngoài một bóng đêm mịt mùng ông t ấ n sách trên tay trước đèn dầu những ánh sáng le lói của nó chẳng là gì so với cái màn đêm khổng lồ ấy. Nghe